các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô vội vàng buông túi sách xuống chạy đến sân sau rú cuộn muốn xem chúng nó rú cuộc còn cứu được hay không sở ba tắt vòi nước thấy cô sụt sụt cũng đi theo sau đến sau vườn sở tiểu tinh mở đèn ở sân vườn tìm xác hoa lan ở trong góc chúng nó khô như rơm chỉ còn chả cây cô ngồi rổm xuống ngón tay nhẹ vỗ về chả cây yếu ớt trong lòng tự trách cùng đau lòng nói không nên lời Cô chưa từng để ý xem qua chúng nó Hoặc là đối xử tử tế với chúng Luôn cảm thấy chúng trướng mắt Hiện giờ thật sự là rất hối hận Trước kia cô không biết Chúng là do Long Kỳnh Vũ dốc lòng nuôi chồng Rồi tặng cho mình Hiện giờ nghĩ muốn cứu lại Dường như đã chậm một bước Tiểu tinh Bốn hoa này đặt ở cửa đã lâu con hình như cho tới bây giờ cũng không liếc mắt xem một cái Như thế nào đột nhiên lại vội vàng tìm lại Sở ba ba đứng ở bên cạnh sở tiểu tinh thấy vẻ mặt đau lòng của cô khó hiểu mà nghiêng người cười hỏi ba đây là hoa kỉnh vũ tặng cho con hốc mắt cô phím hồng đang cầm chậu hoa đang sắp chết khả giọng nói long kỉnh vũ sợ ba đương nhiên biết long kỉnh vũ anh là em trai của long tuấn lỗi bộ dạng tuấn tú lịch sự lúc trước ông đem con gái lớn gả cho long tuấn lỗi là kỉnh vũ đến thay mặt lấy vợ sợ ba vút vút cầm Đoán tiểu tinh cùng Long Kỳnh Vũ có bồn hoa lan này trong lúc đó giúp cuộc có liên hệ gì? Lúc trước trong nhà cũng có người đưa tới hoa lan, chẳng lẽ đều là do Long Kỳnh Vũ tặng? Nó tặng hoa lan cho con làm gì? Muốn theo đuổi con à? Sở ba ba thử hỏi. Con đã cùng anh ấy kết giao, sở tiểu tinh cảm thấy không cần thiết về gạt người nhà. Gì? Thật sự? Sở ba không lường được, đoán họ đã kết giao. Việc này thật là đáng giá bán pháo mở tiệc ăn mừng Đại tin tức Vậy chuyện khi nào Lão bà nhịn không được nhếch môi cười Là đang phát sinh Cô thẳng thắn nói Sở ba rất cao hứng Tiểu tinh xem ra thật sự đã bước ra khỏi những đau xót Sau chuyện của quản trí viễn bà đi nói cho mẹ con Thật tốt quá Sở ba khẩn cấp đã vào nhà cùng lão bà bàn về đại tin tức Sở tiểu tinh không có ngăn cản ba ba Người nhà sớm muộn gì cũng biết Cô nguyện ý cùng mọi người chia sẻ hạnh phúc của mình Nhưng nước mắt Cô thật muốn cứu sống chậu hoa lan này Cô thật cẩn thận xem xét chúng Nhưng còn có một đường sống nào không Hai mắt cô đột nhiên sáng lên Nhìn thấy có một cốc cây tự hù còn sống Phía trên còn có nụ hoa nho nhỏ Cô dùng sức lực mềm nhẹ Tâm địa rất nhỏ Thử đem nó tác ra những trả cây khác Lại lần nữa cẩn thận Mà đẩy ra lớp đất bồi dưỡng Thử tìm dễ cây trong chậu Đây không phải là công việc đơn giản Cô hết sức chăm chú Đến khi tìm được thì đầu đầy mồ hôi Giúp cuộc đem nó giải cứu đi ra Phát hiện nó giống như còn sống Cô tìm một cái chậu cây không Nhẹ bén căn cứ theo tài liệu bồi dưỡng hoa lan Đem một gốc cây còn sót lại Trở về, thử xem độ ẩm Cho số lượng nước vừa phải Đang cầm vào nhà, cầu nguyện nó có thể sống sót Trong phòng Mẹ cùng ba ba cùng nhau chờ cô Thế ra Đó là hoa lan của Long Kỳnh Vũ tặng. Mẹ còn tưởng công ty nhà máy hay là hiệu buôn nào tặng con Cầm về trong nhà vứt đấy Sở mẹ cười khenh khách Mẹ, anh ấy có một hoa lan viên Rất có quy mô Ngày mai phải triển lãm Con sáng sớm muốn đi hỗ trợ Sở tiểu tinh ngôn từ bộc trực Ngày mai cô không đến công ty quảng cáo Cô muốn đến hoa lan viên cùng anh để hỗ trợ Tốt tốt, vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi Sở mẹ thực cổ vũ con gái Có thể bước ra khỏi những ký ức buồn giàu Thực thay cho con gái cao hứng Ngóng trong cô cũng có thể giống như Mạc Vũ tìm được người chồng tốt. Sở tiểu tình chúc cha mẹ ngủ ngon rồi cầm cây hoa lan nhỏ trở lại trong phòng trên lầu. Cô nhớ rõ lòng kỉnh Vũ đã nói qua hoa lan phải nuôi dưỡng ở nơi thông gió tốt. Vị trí này là thích hợp nhất. Cô chặn bệ cửa sổ trước ngăn tủ, ở tiểu bồn, chạy một lớp khăn tơ tạm ẩm, mở ra song cửa để hoa lan được hưởng đầy đủ không khí. Cố lên, nụ hoa nhỏ. Cô kỳ thật hy vọng nó có thể sống sót. Bởi vì Long Kỳnh Vũ nói hoa lan này đại biểu như tâm của anh đóa hoa này thì ra là giúp anh nhắn dùng tình yêu của mình Trước kia cô không biết quỷ trọng Chỉ mong bây giờ còn kịp bù lại những gì cô từng bỏ qua Cô ngắm nụ hoa nhỏ yếu ớt Trong lòng đều là Long Kỳnh Vũ Cô nhớ anh Mới không gặp anh trong ngắn ngủi mấy giờ Cô đã bắt đầu nhớ anh Không biết hắn có nghĩ đến cô không Nhất định là vậy rồi Cô khoái trá nghĩ cũng không quên, Thái Long Kính Vũ nghĩ đến, phải giúp buổi triển lãm hoa của anh chụp ảnh, đem quá trình đặt ở trên sang nhất, đây là phương thức tuyên truyền tốt nhất. Cô gửi mail cho nhân viên công ty quảng cáo Tiểu Thạch chỉ huy mọi việc. Tiểu Thạch, ngày mai nhớ rõ sáng sớm sẽ đến Hoa Lan Viên tìm Long tiên sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net